Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị, Quyển 1 chương 137 Sông Cạn, Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzit thí năm nay vụ thí phần thi này dùng để đào thải thí sinh Chữ thì lâm cùng khúc gian đối với rất nhiều người mà nói Đều là rảnh trời khó lòng vượt qua nổi Giáo khu sử đem phần thi này, lén tiết lộ cho Quốc giáo học viện Đường Tam Thập Lục cùng hiên viên phá vì thế mà sớm chuẩn bị kỹ càng Vì trợ giúp Trần Trường sinh tiến vào đối chiến cuối cùng Cho dù biết rõ hắn muốn đạt được thủ bản thủ danh gần như là chuyện viễn vông Bọn họ vẫn nguyện ý làm điều gì đó Trả giá gì đó Chẳng qua là lúc chuẩn bị những điều này Bọn họ cũng giống mọi người Đều cho rằng lạc lạc điện hạ sẽ không tham gia đại triêu thí lần này Cho nên bọn họ không dự đoán được lạc lạc điện hạ sẽ nhúng tay Bắt lấy tay của viên viên phá Các ngươi không có nghĩ xem tại sao ta muốn tham gia đại triêu thí ư Ta cũng là học sinh quốc giáo học viện Các ngươi không nghĩ tới việc ta có thể làm chút chuyện Điều này làm cho ta cảm thấy có chút thất vọng Lạc lạc nhìn hiên viên phá cùng đường tam thập lục nói Nói là thất vọng Nhưng ánh mắt của tiểu cô nương sáng ngời như tinh thần Nào có cảm xúc thất vọng Nói xong câu đó, tay áo của nàng khẽ run bàn tay nhỏ nắm lấy tay của hiên viên phá chật phát lực Chỉ nghe sưa một tiếng, hiên viên phá biến mất, biến thành một đạo hát ảnh trên không trung Bởi vì chuyện này quá đột nhiên Hắn căn bản không có tâm tư chuẩn bị Ở trên không trung bối rối kêu to lên Hấp dẫn tầm mắt rất nhiều thí sinh ở hai bờ khúc giang Ở trên dương viên khúc gian Mặt sông rộng rãi nhất Lâm Hải cùng rừng thư ở cạnh Thảo Điện đối diện Ít nhất cắt chừng mười trượng Ở vô số tầm mắt quan sát Hiên viên phá gào thét phá không mà đi Trên không trung cu tay mú chân Vẽ ra một đường vòng cung thật dài Rơi xuống sân cỏ ở bờ nam Hai bờ khúc gian hoàn toàn an tĩnh Chỉ có thể nghe được tiếng quát tháo bối rối của hắn Mơ hồ nghe thấy hắn đang gọi mẹ Oanh một tiếng Khúc gian bờ nam thảm cỏ chấn động Vô số bụi mù tóm lên Cỏ đầu mùa xuống úi vàng bị quăng đi bùn đất màu đen tự như bọt nước bắn ra bốn phía Hiên viên phá giống như tảng đá đập xuống nặng nề. Một lát sau, bụi mù tan dần. Hiên viên phá đứng lên, phủi bụi cùng cỏ trên người, vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn bốn phía, nhìn dáng dấp như ngã có chút chán phán, nhưng căn bản không hề bị thương. Nhìn cảnh này. Lê Cung giáo sĩ cùng các thiếu sinh hai bờ sông rung động im lặng. Nghĩ thầm yêu tộc thiếu niên thân thể đến tộc cùng là làm bằng gì, lại bền chắc đến trình độ như vậy. Cẩu Hàng thực cùng Trang Hoán Vũ đám người đã đem ánh mắt tập trung sang bờ bên kia, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Quả nhiên không hổ đứng thứ hai trên thanh vân bản Lạc lạc điện hạ ở nơi đây ném một cái thể hiện ra lực lượng Thật sự là quá mức thần kỳ. Phúc sang bờ bắc lạc lạc nhìn đường tam thập lục Lông mày nhỏ nhắn trao lên, dùng ánh mắt ra hiệu Đường tam thập lục vội vàng rời xa Trần Trường Sinh Vội vàng nói ta không cần hỗ trợ Hắn cũng không muốn bị ném qua sống như hiên viên phá. Sẽ bị ngã mà có thể bị thương. Ngoài ra máu chốt là quá khó nhìn. Thôi ta đi trước. Đường tam thập lục nói với Trần Trường Sinh. Hắn lúc này mới giật mình nhớ ra. Cùng hiên viên phá lén lén an bài. Quên mất sự tồn tại của lạc lạc điện hạ. Hiện tại đã có lạc lạc điện hạ ra tay Còn cần mình lo lắng cái gì Hắn chỉ lo lắng lạc lạc có thể ném người mà nghiện Không để ý tới phản đối của mình cũng muốn trợ giúp một tay hay không Giống như chạy trốn la về phía khúc gian Mặc dù chạy trốn có chút chật vật Thân ảnh nhìn có chút tức cười Nhưng khi hắn bước vào khúc gian một khắc Liền trở thành tiêu sái Vạn vân thu Vấn thủy kiếm vẫn đang trong vỏ Ở bên hôn của hắn Hắn dùng tay thi triển vấn thủy tam thức Một đạo hơi thở nóng bỏng Trong nháy mắt bao phủ khúc gian bờ bắc Rõ ràng trời còn sớm Nhưng phản phức đã có ánh nắng chiều xuất hiện Thân ảnh của hắn ở trong nắng chiều Hóa thành một đạo kiên quan trên mặt sông Cực nhanh lướt đi mười trượng Trong nháy mắt đã đến khúc gian bờ nam Trừ bốn người của Ly Sơn kiếm tung Hắn là thí sinh duy nhất hôm nay trực tiếp sử dụng kiếm thế sang sông Nhìn cảnh này trang hoán phủ thần sắc tăng thêm ngân trọng quan phi vạch cùng lương bán hồ cũng cảm thấy ngạc nhiên Thanh đằng yến đêm cuối cùng cho đến hiện tại Cũng không quá nhiều ngày Đường tam thập lục thực lực lại tăng lên Vượt xa sự tưởng tượng của rất nhiều người Nghĩ tới thanh vân bản đổi bản Thiên cơ các đối với vấn Thủy thiếu niên này phê bình Các thí sinh đứng ở bờ phía nam Tâm tình có chút phức tạp Mặc nhiên nghĩ tới Chẳng lẽ một khi hắn chăm chỉ tu hành Thật sự có thực lực tiến vào 10 thứ hạng đầu trên thanh vân bản Tiên sinh thất lễ Lạc lạc đi tới trước mặt Trần Trường Sinh Hành lễ nói Nàng không rõ thân thể cường độ Trần Trường Sinh Sau khi tẩy tuổi thành công sẽ như thế nào Nghĩ đến chắc chắn không bằng hiên viên phá Nhưng lúc này trừ có thể ném hắn tới bờ bên kia Không nghĩ ra phương pháp khác Hơn nữa đường tam thập lục đã nói lúc trước Mới có thể nghĩ chút ít phương pháp tiếp được Chẳng qua nàng là học sinh lại muốn đem tiên sinh ném qua như hài tử Không khỏi có chút bận tâm trần trường sinh có thể mất hướng hay không Trần Trường Sinh chưa kịp nói gì bởi vì một vị giám khảo vội vã đi tới, ngăn trở hành động của Lạc Lạc. Lê Cung giáo sĩ vội vàng nói với Lạc Lạc Điện Hạ. Ngài làm như vậy, không tuân theo quy tắc của Đại Triêu Thí. Cho nên, Lạc Lạc chú ý tới Thảo Điện Bờ phía nam. Mấy tên thư sinh hòa viện đang nói gì đó trước mặt giám khảo. Mơ hồ hiểu ra điều gì Khẽ nhíu mày Có chút không vui nói lúc trước ta nghe quy tắc phụ thí Không có điều này Lại nói ta đã ném một người qua đó Chẳng lẽ còn không tính toán gì hết Năm nay đại triêu thí ở thời điểm thiết kế đề thi Căn bản không nghĩ đến phương pháp ứng đối như của quốc giáo học viện Các giám khảo không dám đắc tội lạc lạc. Nhưng cảm thấy quả thật là cùng đại triêu thí bao năm qua cấm đồng học viện Tôn Phái hỗ trợ có chút mâu thuẫn. Hơn nữa giống như mấy tên thư sinh hòa viện. Có rất nhiều thí sinh cũng đưa ra chất vấn. Không khỏi có chút khó xử. Không bao lâu sau, từ chiêu văn điện truyền đến quyết định cuối cùng, Huyên viên phá được lạc lạc điện hạ ném qua khúc gian Trước đó giám khảo không có công khai quy tắc Như vậy không thể làm gì khác đành phải thừa nhận Nhưng kế tiếp Nghiêm cấm bất kỳ thí sinh giúp đỡ lẫn nhau Chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình để san sông Hơn nữa nhắc lại lần nữa Cấm sử dụng bất kỳ pháp khí Rất rõ ràng Trong chiêu văn điện mọi người như Mạc Vũ cùng Ly Cung Phụ Viện Viện Trưởng Đều đã nghĩ đến lạc lạc điện hạ Từ trước đến giờ mang theo Vô số bảo bối Vạn nhất nàng cho Trần Trường Sinh thêm một viên thiên lý nơn u Vinh Quy Quy u Đường bảo là vượt qua khúc gian Cho dù trong nháy mắt xuất hiện tại vong xuyên Cũng không có bất cứ vấn đề gì Lạc lạc rất tức giận Nói bản thân ta muốn xem xem ai dám quản ta Nói xong câu đó Nàng liền muốn nắm tay Trần Trường Sinh Ở thời điểm đường tam thập lục dùng một chiêu vạn vân thu tiêu sái vượt sông Lâm Hải đầu kia vang lên một tiếng chuông Ý nghĩa canh giờ đã đến Các thí sinh lúc này còn trong lâm hải sẽ bị đào thải toàn bộ Sau đó các thí sinh còn dừng lại ở bờ bắc tiến hành thử lần cuối Tuy nhiên đều rơi vào trong nước Bờ sông chỉ còn lại trần trường sinh cùng lạc lạc Trừ bọn họ ra Chính là mười mấy giáo sĩ ly cung Các giáo sĩ không dám ra tay ngăn cản nàng không thể làm gì khác đành phải đứng bên cạnh khuyên bảo trần trường sinh cũng khuyên nàng ta đã có biện pháp san sông ngươi không cần lo lắng không có ai nhận thấy thời điểm hắn nói những lời này lặng lẽ đem một viên thiên lý nương u vinh quy quy u thu vào trong tay áo Nhưng hắn cũng không nói dối Tân giáo sĩ tiết lộ đề thi cho hắn Hắn làm sao có thể không có chuẩn bị Lấy cảnh giới thực lực bây giờ của hắn Hắn có ít nhất 3 phương pháp có thể sang sông Chỉ là có chút thủ đoạn cuối cùng Hắn phải lưu đến thời điểm đối chiến mới dùng Lạc lạc mở to hai mắt Nhìn hắn thật tình hỏi tiên sinh Ngài thật sự có lòng tin sao Trần Trường Sinh đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng Nói ngươi không phải từ trước đến giờ đối với ta rất có lòng tin sao Nếu như ngay cả con sông này cũng không qua được Ta còn đạt được thủ bản thủ danh thế nào Lê Cung giáo sĩ Nhìn bộ dáng thân mật giữa hắn với lạc lạc điện hạ Cảm thấy rất rung động Nghe những lời này Lại càng im lặng Nhưng thấy lạc lạc điện hạ tựa như đã bị thuyết phục Rốt cục yên lòng Rời đi bờ sông Trở lại vị trí của mình Đang đợi thời khắc cuối cùng của vũ khí tới Lạc lạc từ trước đến giờ rất nghe lời của Trần Trường Sinh Nếu hắn đã quyết định Nàng sẽ không nói thêm gì nữa Đi tới một viên đá bên bờ sông Hai đầu gối hơi cong Sau đó phép lực Chỉ nghe một tiếng ba giòn vang Đoạn dưới tảng đá tràn đầy rêu xanh Từ giữa vỡ thành hai mảnh Bầu trời vang lên tiếng xé gió chói tai Khúc sang bờ nam trên thảo điện Tự như có một chiếc chuông vô hình được gõ vang ông lên một tiếng Đó là thanh âm không gian bị phá vỡ Làng váy dương nhẹt Sau đó rơi xuống Lạc lạc xuất hiện trên thảo điện Dưới váy hai đóa bụi mù nổi lên tưởng như đóa hoa Lê cung giáo sĩ cùng các thí sinh Nhìn cảnh này Khẽ há mồm Rung động nói không ra lời Thật sự là quá mạnh mẽ Lạc lạc căng bản không để ý tới những ánh mắt khiếp sợ đang tập trung trên người mình Trước tiên xoay người nhìn sang bờ bên kia Trong đôi mắt tràn đầy lo lắng Nàng từ trước đến giờ rất tin tưởng thực lực của Trần Trường Sinh Thậm chí có thể nói là sùng bái Nàng cảm thấy tiên sinh cất dấu rất nhiều thứ Nhưng nàng vẫn rất lo lắng Bởi vì nàng không nghĩ ra được Tiên sinh muốn dùng phương pháp gì để tới đây Đường tam thập lục cùng hiên viên phá đi tới bên người nàng Nhìn lại bờ bên kia Cậu hàng thực thiên hải thắng tuyết trang hoán vũ thất gian Tất cả các thí sinh đã thông qua vũ thí Cũng xuất hiện ở bờ sông nhìn sang bờ bắc Trần trường sinh một mình đơn độc đứng ở nơi đó Ngay cả lạc lạc cũng rất lo lắng Chớ đừng nói cho những người khác Không người nào có thể nghĩ ra trần trường sinh có thể dùng phương pháp gì để san sông Cho dù hắn đã tẩy tuổi thành công Cho dù hắn có thần thức cường đại Nhưng nếu như hắn không có số lượng chân nguyên dư thừa, Sẽ không cách nào đột phá thiên địa tự nhiên hạn chế Có chút thí sinh trên mặt toát ra thần thái hạ hê Bốn gã thư sinh hòa viện thần tình lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt chính là coi thường và đùa cợt. Tiểu sư muội của thánh nữ Phong Từ giảng tự cười rất vui vẻ. Toàn bộ đại lục đều biết, Trần Trường Sinh muốn đạt được đại tiêu thí thủ bản thủ danh, nếu như hắn ngay cả cửa này cũng không qua nổi. Vậy thì thật là một trò cười. Quan phi bạch bỗng nhiên nói ta hy vọng hắn có thể tới đây. Thất gian cùng lương bán hồ gật đầu. Cẩu hàng thực nói ta chưa bao giờ lo lắng hắn không qua nổi. Thất gian ba người quay lại nhìn sư huynh, có chút không giải thích được. Cẩu hàng thực nói người có chiếc cao chân chính. Sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Hắn muốn đạt được thủ bản thủ danh. Làm sao có thể không qua được con sông cạn này? Đúng lúc này, trần trường sinh đã động. Ở vô số ánh mắt đang nhìn, hắn không đi tới khúc gian, mà là ngẫm đầu nhìn về thiên không xanh lam. Ở đầu xuân mây trắng, hắn dường như muốn tìm thứ gì. Lúc này, phương xa truyền đến một tiếng hạc kêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.